Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cứ đó lại có trăm lời lẽ nói lừa. Thần kia không sớm thì muộn cũng phải theo nó say khiến mà thôi. Ta cũng chẳng nên chống nó làm gì, giúp nó về cõi trời là ta được an ổn. Nói rồi đi thẳng thầm đẩm váng đi giấu. Hôm sau thì mang ra bán hết gửi tiền cho các em ở nhà chạy chữa cho mẹ và trả hết nợ cho bố. Vàng đó được cả thầy 16 cân vàng bán được hơn 4 tỷ. Với giá cả tới bây giờ thì số tiền ấy ăn cả ba đời cũng chẳng hết. Từ hôm đó trở đi, Nhất Nguyên làm gì cũng lo lắng, mất ăn mất ngủ. Trong lòng cơn nơm nớp cầu cho chuyện này mau qua. Ngày nào cũng đều đặn ra thắp hương cho mộ của Kinh Tâm. Bế Kinh Tâm còn trong mộ, vậy là nó vẫn chưa tìm được đúng người nó cần. Cái như vậy, thời gian lặng lẽ trôi qua mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên một ngày Nhất Nguyên tới thắp hương... Thì Kim Sao Vương nói kinh tâm đã đi rồi Từ đó bắn đi cả năm trời chẳng có chuyện gì xảy ra Sư cũng dần dần yên dạ quên đi chuyện đêm đó Không một ai phát hiện ra đêm mộ thiêng bị phá Cũng như là số vàng trong quan tài đã bị lấy đi Rồi bỗng một ngày có một cô gái lạ tên là Vi Đến gặp riêng thầy đại trí Nói bị mình như vậy, mộng thế như vậy Sư đâm ra trột dạ hoang mang Nhưng kinh tâm vẫn chẳng hề gặp lại sư thêm lần nào Thế rồi nó lại xuất hiện, thằng bé khốn khổ và thằng bạn trời đánh của nó Đối với Phương thì Nhất Nguyên chẳng cảm thấy gì, nhưng mà Vĩ Hạ thì sư đã có ác cảm ngay từ lần đầu mới gặp. Thằng bé nhanh nhẹn có một cặp mắt sắc cứ đảo như là chó sói, nhìn láo lên khắp nơi cái gì cũng hỏi cái gì cũng xem. Sự bỗng nhiên thấy trong lòng của nó lo lắng bồn trồn, có khi nào chính vì nó mà việc của ta bị lộ chăng Rồi Kinh Tâm đã ra tay, đứa bé đó có căn cơ sâu dày vượt sang các bạn bè cùng trang lứa. Thậm chí là tất cả sư chuồn này cũng không ai giỏi bằng Phương. Kinh Tâm chẳng có cách nào thâm nhập vào được, chẳng hiểu vì sao mà thả thần binh ra cứ chạm vào người của Phương là chết. Sau khi mà hậu la giả chết đi, thì phu nhân quyết định dùng hơn một năm để tu luyện thêm pháp lực và nghe ngóng sự tỉnh. Rồi vận may cũng đến, phu nhân phát hiện ra nơi con sông mà ngày nào kẻ ấy cũng đi qua, có một con rồng thiên ẩn nấp, pháp lực đạo hành cao sâu, cho nên phu nhân quyết định mượn tay của quỷ thần, thi mạng chúng để tìm rồng nguyên do. Ban đầu phu nhân sai rồng bắt hồn của người thương yêu nó, cốt là để rủ nó ra sông rồi mượn tay đảo kính, xem có làm được gì nó không. Nhưng éo lè thế nào mà người ra sông làm loạn lại chẳng phải phương mà lại là hạ. Chuyện này lại kinh động tới cả thầy đại trí, vì cả hạ vào phương đều đã quy y là đệ tử của thầy được rất yêu mến, cho đến Nhất Nguyên bất đắc dĩ phải theo việc đó. Nhất Nguyên cũng muốn trốn tránh nhưng mà chẳng nghĩ ra cách gì, một việc lớn thế này làm sao mà không tham gia được đây. Nhất Nguyên sợ lắm, sự sợ rồi có một lúc ác quỷ sẽ gọi tên. Việc đó đến đúng như Nhất Nguyên đã dự đoán, kinh tâm sai đạo kính yểm bùa hạ, Phụ nhân đã tính tới cả việc đại chí cũng sẽ tham gia vào giải bùa, đồng thời lại sai đại bàng giết đạo kính, nhưng cố tình thả ra một mảnh hồn của đạo kính thoát đi vì muốn lợi dụng nó giết thả. Sau đó giết đạo kính luôn để bịt đầu mối. mà khắc phu nhân lại sai sự nhất nguyên hãy thừa lúc mà phá đàn tràng. Dù hết bọn đại trí ra sông, sau đó sẽ sai đại bàng giết luôn bọn đại chí Sư trong lòng cũng thấy rất áy náy, cứ chần chừ không quyết nhưng sư biết nếu không theo mệnh lệnh phu nhân thì sớm muộn phu nhân cũng sẽ trò chết cho nên đành tạc lưỡi mà làm. Lấy lửa ở sông làm hiệu lệnh rồi đêm đó cứ như vậy như vậy. Nhưng mà rồi việc lại diễn ra chẳng như ý của phu nhân. Đại bàng đã bị phương diệt bằng một cách ảo diệu nào đó trước khi đại trí kịp ra. Nhà đó mà các sư đều toàn mạng. Về phần rồng đạo kính thì lại bị hạ diệt ngay khi mà tới nơi, do đó mà mưu giết hạ cũng chẳng thành. Nhất Nguyên thấy sự việc như vậy nửa mừng cho thầy nửa lo cho mình, rồi ngày ngày cứ bị kinh tâm gì tai, lại cộng thêm lương tâm bất an, ngày đêm lo sợ giản vật, một khi tâm người chẳng ngay thẳng chính trực mà quỷ liền mượn đó mà vào. Kinh tâm lại thuyết cho Nhất Nguyên rằng hãy bày mưu mà giết thầy, rồi sẽ có được chùa vàng bạc ăn chơi cả đời chẳng hết. Lại không còn ai phát hiện, chẳng sợ việc sau bị lộ, mà khi đã lên chủ trì kể cả việc có lộ thì cũng chẳng còn ai truy cứu. Sự cứ như vậy chìm dần chìm dần vào trong đại ác nghiệp, xa vào ác đạo luân hồi. Sau sự việc đó, Phương và Hạ lên chùa để ở, kinh tâm liền lợi dụng vào đó mà khai thác nhất nguyên triệt.